mời các bạn nghe phần một của bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng của tác giả Ân Tầm. Phần một có tên 99 ngày làm cô dâu. Giới thiệu: Hợp đồng hôn nhân kết thúc khi tròn 99 ngày, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là câu chuyện của một cô gái. Vậy hạnh phúc hay khổ đau sẽ đến với cô đây? Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ, sau đó anh lại bận rộn với công việc của mình. Ba tháng sau khi cưới. Cô mới trở thành người đàn bà của anh Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp Nhưng nào ngờ ba cô bất ngờ nhảy lầu Cô phải đeo đôi bông ngọc trai đen Và buổi tiệc mừng công của mình Trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư Cô đột nhiên hoang mang hoàng sợ Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô Cô muốn lấy lại Nhưng người đó lại thu tay về Nở một nụ cười với cô Muốn lấy Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy Cô ngỡ ngàng lùi tướng bước về phía sau, đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa. Còn 9 ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô. Đối với cô, 99 ngày đó dài đằng đẵng vậy trong những ngày đó cô phải làm gì để qua ngày? Tất cả sẽ có trong bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng của tác giả ân tầm. Mời các bạn nghe chương 1 của quyền 1, chồng về nhà trễ. Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng, và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Em đã từng ngày qua ngày chờ đợi trong đêm khuya, chờ đợi anh trở về. cứ cố chấp mà chờ đợi như vậy. Biệt thự Bán Sơn đã gần cuối thu, những cơn mưa to như chút nước làm thời tiết se lạnh. giữa màn mưa đen thẳm, căn biệt thự to lớn yên tĩnh tựa như một thiếu nữ đứng lặng im, chỉ tỏa sáng ra ánh sáng mờ nhạt. từng hạt mưa tí tách rơi bên cửa sổ lại càng khuấy động lòng người bất an. đã hơn mười hai giờ nhưng tôi nhiễm lại không cảm thấy buồn ngủ. cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh bước xuống phòng ăn dưới lầu rót nước uống nhưng vừa đến dưới lầu thì sấm chớp nổi lên cắt ngang tầm nhìn cùng lúc đó ngoài cửa sổ có ánh đèn sáng rọi cả người nhỏ nhắn của cô đột nhiên run rẩy mái tóc xuân dài như tạo biển xuôi thuận theo bờ vai đôi lông mày tinh tế thấm đượm bao phần chờ mong cũng hiện ra chút ít căng thẳng không lâu sau trong phòng khách chuyển đến tiếng chìa khóa mở cửa Tô nhiễm chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy, bàn chân nhỏ nhắn như ngọc đang dẫm trên thảm trải xài, hoa xa hoa cũng dững lại, một cảm giác nhột nhột len lỏi sâu vào lòng cô. Cánh cửa mở ra, cuốn theo mùi hương của mưa, mùa thu vào trong phòng. Tô nhiễm thoạt đầu sướng sốt, sau đó chống ngực cô cũng đập rộn ràng. Là anh về, là lệ minh vũ. Gió thổi phớt qua một góc áo khoác trên người anh Rõ ràng anh đã uống nhiều rượu Nên hai thuộc hạ phải đưa anh về Cả người anh cao lớn rắn rỏi lảo đảo trong gió đêm Tô nhiễm thấy vậy Cũng không kịp mặc thêm áo khoác Vội chạy ra giúp dìu lệ minh vũ vào phòng khách Rồi xấu hổ ôm vai đứng sang một bên Cô không ngờ Anh sẽ bất thình lình về nhà lúc nửa đêm như vậy Từ sau ngày cưới đến giờ Lệ minh vũ biến mất trong một tháng Anh là người chồng được pháp luật công nhận của cô, vậy mà đêm nay anh lại uống say mềm rồi xuất hiện. Phu nhân, xin lỗi đã làm phiền chị nghỉ ngơi. Hai thuộc hạ không dám nhìn thẳng Tô Nhiễm, cung kính cúi đầu. Không sao đâu, hai anh vất vả rồi. Tô Nhiễm cố nén rộng để nghe thật tự nhiên, cô như một đóa hoa xinh đẹp lặng lẽ nở trong đêm, nhu hòa mà điềm đạm. Sau khi hai thuộc hạ ra về, bầu không khí phòng khách cũng rơi vào tĩnh lặng. Hiện tại, trong biệt thự không có quản gia, mỗi ngày chỉ có người giúp việc làm theo giờ cố định đến quét dọn khắp các phòng. Thân hình lệ minh vũ cao lớn dựa vào sofa, kể cả khi anh nhắm mắt, vâng chán câu lại. Thì vẻ nam tính của anh cũng khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là cả đời khó quên. Anh chỉ choàng... Khoác áo mà không cài cúc lộ ra bộ vest màu tối bên trong, áo sơ mi và vạt cũng màu tối phối hợp với nhau, pha trộn giữa cao quý, thành thực mà khiêm tốn. Gương mặt của anh dưới ánh đèn pha lê xa lạ mà anh Tuấn quá mức, bờ môi kiêu hãnh lạnh lùng, ngầm lộ ra khí chất mạnh mẽ. Cho dù anh say rượu, lẳng lặng ngồi đó cũng tạo ra một tư thế cao sang cách biệt như cả ngàn dặm. đối với người uống rượu say, tô nhiễm rất có kinh nghiệm vì bố dưỡng cô thường xuyên say xỉn. khi còn nhỏ cô đã quen với việc thấy mẹ chăm sóc ông như thế nào. suy nghĩ một lát, cô cầm điều khiển chỉnh đèn chùm trên trần nhà tối lại, ánh sáng mông lung bao phủ toàn bộ phòng khách. cô quay người đi vào phòng ăn. chưa tới mười phút, tô nhiễm đã nhanh chóng pha xong trà giải rượu nóng hổi, vừa bưng trà vào phòng khách. còn chưa gần đến sofa giữa mờ tối một giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên nghe rất rõ ràng như không hề say rượu mấy giờ rồi tiếng nói bất thình lình làm tôi nhiễm hoảng sợ ngón tay run rẩy thiếu chút nữa đã đánh đổ cá tách trà cô ngây người trong giây lát rồi mới nhận ra lệ minh vũ đang nói tôi nhiễm ngoảnh lại nương theo ánh đèn leo lắt cô thấy anh đang sơ tay lên xoa xoa chán, có lẽ do uống rượu nên anh đau đầu Đợi một lúc không nghe ai trả lời Anh rốt cuộc cũng mở mắt Quay đầu về phía cô Trong chớp mắt tôi nhiễm như bị điện giật Đôi đồng tử đen thẳm như bóng đêm ngoài cửa sổ Sâu lắng bình lặng Đang chăm chăm nhìn cô Khi say đôi đồng tử trong mắt anh Chẳng những không lột đờ Mơ hồ như người khác Mà ngược lại ánh mắt ấy càng thêm sắc bén Khiến người đối diện không dám nhìn thẳng Cô vừa chỉ nhìn một giây Đã vội vàng cúi xuống Chống ngực tô nhiễm đập ruồn dập, khi nhịp tim trở lại bình thường, trong cô chỉ còn vương lại cảm giác ngại ngùng. Trong bóng tối, tuy rằng cô không dám nhìn nữa, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô. Anh đang quan sát cô, tự như một thợ săn vô cùng điềm tĩnh chờ đợi con mồi sập bẫy, duy trì chầm mặc, thờ ơ mà lại hết sức dày vào người khác. tôi nhiễm chỉ thấy ngực mình sắp nổ tung dường như cô có thể cảm nhận được độ nóng từ mắt đó bỗng chốc bóp nghẹt cô ngoài cửa sổ sấm chớp chật lóe lên gần như châm lửa cho tiếng trời vắng lặng ánh mắt lệ minh vũ sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cô gái bị ánh chớp bất chợt ngoài kia làm giật mình cô gái đó đang mặc đầm ngủ màu đen mỏng manh càng tôn lên làn da mịn màng không chút tì vết và tươi sáng gần như hoàn hảo Tô nhiễm căng thẳng, nuốt nước, nước bọt kiểu nhìn chăm chú này làm cô không cách nào trốn tránh. Một lúc sau cô cắn nhẹ môi vừa muốn mở miệng đánh vỡ loại yên tĩnh này thì lệ minh phụ đã nói trước giọng anh vẫn vậy, trầm khàn hờ hững. Mấy giờ rồi? Anh hỏi lần nữa rồi tiếp tục nhắm mắt tựa đầu vào sofa. tôi nhiễm thấy anh không nhìn mình nữa cô hơi thả lỏng, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ khẽ nói. Gần một giờ sáng Nói xong cô lại mang tách trà giải rượu Để trước mặt anh Anh uống cái này đi Ít ra thì sáng mai anh không bị đau đầu Cô nhìn lướt qua đồng hồ Trên cổ tay anh Dưới ánh đèn mờ nhạt xa hoa của đèn trùm Ngực cô thoáng trao đào Người này quen được hầu hạ sao Rõ ràng bản thân Chỉ cần giơ tay là có thể biết giờ Mà vẫn còn kỳ quái hỏi cô Lệ minh vũ không màng nhúc nhích Ngay cả mắt cũng không mở Tổ nhiễm thì luôn đứng bên cạnh không biết phải nói gì. khuya rồi, đi ngủ đi, không cần lo cho tôi, làm phiền rồi. Cuối cùng anh cũng chịu nói, nhìn chán anh cau lại, cô biết anh đang mệt sau khi uống rượu. Lời nói khách khí xa lạ làm cô sững sờ. Nhìn gò má dưới ánh đèn kia khiến trái tim cô loạn nhịp. Cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Đây là lần thứ hai cô được gần anh như vậy, gần đến nỗi có thể người thấy hơi thở của anh. hơi thở thơm mùi hổ phách nhàn nhạt, nhạt như mùi gỗ tuy rằng hổ phách thường được dùng làm nước hoa cho nam nhưng cứ biết rõ đây là mùi tự nhiên của lệ minh vũ nhạt như nước phải ngửi kỹ mới có thể cảm nhận được là mùi của đàn ông trưởng thành thành thục mà khiêm tốn song song cô cũng có thể ngửi được mùi rượu trên người anh hương rượu thơm mát tuy hòa chuộn với mùi hổ phách độc nhất của anh Nhưng vẫn có thể biết rõ, rượu tối nay uống chính là rượu vang đỏ của Luis Loại rượu này chỉ được cung cấp đặc biệt cho yến tiệc của quan chức chính phủ, bởi vì khan hiếm và đắt tiền, nên căn bản là không mua được trên thị trường. chương 2 Em gọi tôi là gì? tôi nhiễm có thể về phòng ngay, nhưng cô lại không làm vậy. Nhìn anh có vẻ khó chịu, cô cũng không đành lòng. Dù anh không muốn... Uống trà dài rượu, nhưng ít ra cũng không thể ngồi trên sofa cả đêm được. Cô khẽ thở dài mất tự nhiên nói. Anh dễ, hay là em đưa anh về? Em gọi tôi là gì? Không đợi cô nói xong, Lệ Minh Vũ mở mắt lần nữa, nhưng lần này ánh mắt anh nhìn cô không còn là quan sát và đánh giá nữa. Ánh mắt anh lúc này đang tra hỏi cô một cách nghiêm khắc. Mặc dù anh không lên cao ngữ điệu vẫn trầm thấp như cũ nhưng kiểu nhìn chăm chú lúc này giống như đang ngầm ra uy và mệnh lệnh cho cô hơn. Tô nhiễm vội vã sửa lại lời nói Xin lỗi, Minh Vũ Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn gương mặt lúng túng của cô một lúc lâu sau anh mới rời tầm mắt Đưa tôi trà giải rượu Cô đưa tách trà, anh nhận lấy uống hết rồi hơi cúi người về phía trước, đặt tách không lên bàn Động tác tùy ý này đã để cô ngửi thấy một mùi hương khác, nguyên bản không thuộc về anh. Mùi hương của nước hoa nữ. Nếu cô đoán không sai, thì nước hoa này là trầm luân, thuộc bộ sưu tập mới nhất năm nay của nhãn hiệu YVSA. Hương dầu là từ đinh hương, ngò dí và hoa cam vùng Grace. Hương giữa là hoa hồng, còn hương cuối là gỗ đàn hương và mọc dược. Loại nước hoa này biểu đạt cho một người phụ nữ tào nhã và thần bí, viếng thăm vào đêm khuya, mang theo sự cấm kỵ và cám dỗ. Dù sau khi người đó đã rời khỏi, hương thơm vẫn tỏa khắp xung quanh, vẫn khiến đàn ông cảm thấy thư thái vô cùng cuốn hút. Mùi hương như có như không này, cuốn quyết quanh cô áo sơ mi của Lệ Minh Vũ, lại men theo bay vào mũi tô nhiễm. Trong nháy mắt, cô đau đớn như có người đang dùng kim châm trực tiếp vào lòng cô. cô không biết người phụ nữ dùng nước hoa này ra sao nhưng cô biết một điều là người phụ nữ đó đã truyền miên cả đêm cùng chồng cô ngón tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt móng tay hầu như khảm vào lòng bàn tay mùi nước hoa vừa mới hít vào phổi đã được thay thế bằng cảm giác đau đớn chưa từng có cô nên tiếp tục bình tĩnh coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh sao đương nhiên là nên như vậy rồi với người ngoài cuộc hôn nhân này là chuyện đáng nói biết bao Đáng tiếc trong mắt anh chẳng qua chỉ là một trò đùa trẻ con, dù cô muốn tranh luận gì đó, anh quan tâm sao? Từ trước tới giờ, cô luôn yêu anh, nhưng hầu như chuyện đó chỉ là bản thân cô, không liên quan đến anh, mà anh cũng chẳng muốn liên quan. Lệ Minh Vũ không biết cô đang nghĩ gì, có lẽ đã bớt say nên anh liền xoay người đứng dậy. Tô nhiễm thấy vậy cũng lo lắng, vội vàng đứng lên đưa tay đỡ anh, cô sợ anh mắt thăng bằng rồi sẽ ngã. Sự chủ động của cô cũng không làm lệ minh vũ chán ghét, choàng tay khoác lên vai cô, anh lạo đảo bước đi. Thật sự thì anh rất cao, ít nhất cũng 1m87. Tô nhiễm dìu anh, nhưng lại giống như anh đang trực tiếp ôm cô vào lòng. Cô chỉ cao đến ngang ngực anh, vòng ngực anh cường tráng như tảng đá rắn chắc. cô chỉ có thể ngẩng đầu cố sức đỡ lấy cả người cao lớn của anh cũng may là anh không say đến mức mê man bất tỉnh bằng không thì cô đã phải nghĩ đến việc gọi nhân viên y tế tới giúp vất vả thở dốc cô cũng dìu được anh tới phòng ngủ của hai người trên lầu hai tôi nhiễm còn chưa kịp bật đèn thì đã cảm thấy đôi chân mềm nhũn vẫn chưa buông tay cô và lệ minh vũ đã cùng bấp ngã trên chiếc giường rộng lớn thoải mái chương ba Lúng túng đêm khuya, vì say rượu nên lệ minh vũ đứng không vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều sườn vào tô nhiễm. Trong nháy mắt, cả hai ngã nhào xuống giường, cô chỉ cảm thấy cả người mình nặng trịch, còn hơi thở thì ngập tràn mùi rượu, nhạt pha lẫn với hương thơm hộ phách. Tất nhiên là có cả mùi nước hoa phụ nữ, lượn lở như có mà cũng như cô đang tận lực quên. Hơi thở đàn ông xót vào bên tai, thoáng chốc mặt cô đỏ ửng còn trái tim thì loạn nhịp. Cô chưa bao giờ gần quý anh như vậy, cho dù là đêm tân hôn cũng không thế này. Hơi thở của người đàn ông ở trên khiến tâm trí tô nhiễm luống cuống, hoảng loạn nghiêng mặt về phía bóng tối. Ánh đèn chiếu từ hành lang dọi vào đường nét một bên của khuôn mặt Lệ Minh Vũ vô cùng rõ ràng, song mũi cao thẳng của anh tuấn tú như được điều khác. tô nhiễm quên cả việc đẩy anh ra, tuy rằng cô hết sức thẹn thùng nhưng lại bị ngoại hình của anh mê hoặc, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh, trong đầu cô không khỏi nhớ lại lần đầu gặp anh. Mấy tháng trước đây, giám đốc điều hành phái cô đến cơ quan chính phủ để xin ký duyệt công văn, người phụ trách trực tiếp là Lệ Minh Vũ, chỉ có sự đồng ý và chữ ký của anh thì công văn mới có hiệu lực. tô nhiễm vĩnh viễn không quên cái cảm giác trái tim đập điên cuồng khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Ngày hôm đó, anh vừa chủ trì xong một cuộc họp của chính phủ. Trong đoàn người, anh nổi bật với vóc dáng cường tráng. Khi đó, vắt áo vest trên khuỷu tay, vừa đi về phòng làm việc, vừa dặn dò những công việc liên quan với vài cán bộ theo sau. Sau khi thấy cô, anh chỉ giơ tay tỏ ý mời cô vào phòng làm việc. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng lơ đãng luôn vững vàng kiên định như vậy, còn giọng nói thì trầm ấm dễ nghe. Thật sự, cô đã từng tiếp xúc không ít với quan chức chính phủ, nếu không phải là người bụng bia thì cũng là người háo sắc. Nhưng Lệ Minh Vũ không giống như vậy, anh là nghị sĩ trẻ tuổi nhất, có tiền đồ nhất trong quốc hội. Đối lập với những quan chức chính phủ thích sửa giọng điệm nhà quan, Lệ Minh Vũ dù chỉ ngồi yên ở đó lắng nghe, trên người không tỏ thái độ nhưng vẫn uy nghiêm quyền thế, khiến người khác không dám coi thường ý kiến và hành động của anh. Có lẽ trời sinh anh chính là người ăn bát cơm này chưa đã định trước anh sinh ra để làm lãnh đạo. Trái tim Tô Nhiễm tan chảy ngay trong khoảnh khắc nháy mắt ấy, nhưng vào nửa tiếng sau đó, cô lại nhanh chóng rơi xuống vực thầm. Cô không ngờ chị ruột của mình sẽ đi vào phòng làm việc, cười dịu dàng rồi thân mật ôm khủyu tay anh giới thiệu. Tô Nhiễm, đây chính là Mr. Wright mà chị hay nhắc tới đó, em phải gọi anh ấy là anh rể nha. ngày đó, tô nhiễm suýt nữa là chạy trốn vào đồng hoang. tháng đó, cô hầu như không còn cảm nhận được hơi ấm mùa xuân. người đàn ông nằm trên động đậy dường như nhận ra cô đang chăm chú, không hề chớp mắt mà nhìn bản thân. anh hơi quay đầu lại, mùi hương nhàn nhạt, nhạt và hơi thở ấm áp thuộc về anh lan ra khắp đôi má cô, cảm giác ngứa ngứa kéo tô nhiễm trở về hiện thực. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô căng thẳng nứt nước, nước bọt, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, bỗng chốc ngọ nguậy theo bản năng. Đừng nhúc nhích. Giọng nói lệ minh vũ khàn đục, nghe có vẻ như anh đang kìm nén gì đó. Cô hoàng sợ, không dám động đậy nữa, chỉ mỏ to đôi mắt long lanh như nước nhìn anh. Đôi má anh rất gần, gần đến nỗi cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và rắc chắc của phòng ngực. Gần đến nỗi cô có thể hít thở hô hấp của anh. dáng người cô nhỏ bé Không chịu được phát run lên Cô gả cho anh Anh là chồng cô Nhưng đêm tân hôn ngoài uống rượu say mềm ra Thì anh chưa từng chạm vào cô Đêm nay không phải là anh muốn hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn Ngay giây phút tiếp theo Cô lại thấy trên người mình nhẹ bẫng Lệ Minh Vũ lảo đạo đứng dậy Không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng tắm Tô nhiễm ngây người Hành động của anh khiến cô cảm thấy rất tủi thân Tổ nhiễm cắn môi đứng dậy mái tóc quăn dài dịu dàng buông xã sau lưng Anh dễ Anh Minh Vũ Tự trách mình ăn nói vụng về Cô vội vàng đổi kiểu xưng hô Khẽ gọi tên anh Lệ Minh Vũ quay người nhìn cô Vậy tôi nhiễm hít thật sâu Đè nén nỗi lòng đang nặng chịu Nói nhỏ Để em chuẩn bị nước tắm cho anh trước đã Anh chờ một chút Lệ Minh Vũ không nói lời nào Thấy anh không phản đối Cô bước ngang qua anh, hình bóng cô hiện ra trong ánh sáng mông lung, càng thêm nhu mì điềm đạm. Từng đường cong tinh tế tựa như một bức tranh đẹp đẽ, hương thơm thoang thoảng trên người cô, làm không khí khô nóng quen thuộc trong cơ thể anh trỗi dậy. Đôi lông mày anh Tuấn vô thức cau lại. Anh rất hiểu lại cảm giác này, tượng trưng cho điều gì. Ánh mắt anh xa xầm, ngay khi cô sắp bước vào nhà tắm, giọng nói trầm trầm trước sau như một vang lên. Đêm nay tôi ngủ ở phòng khách. lưng tô nhiễm thoáng chốc cứng lại cô không ngoảnh đầu ra sau sau một giây cô dịu dàng nói dạ bóng dáng khuất dần vào nhà tắm một lát sau tiếng nước chảy ra bên ngoài cảm thấy hơi đau đầu lệ minh vũ đi đến sofa ngồi xuống lúc này anh mới đào mắt nhìn xung quanh căn phòng nơi mà được gọi là phòng tân hôn mọi thứ đều thiết kế theo sở thích của anh ngay cả chăn ga trải giường cũng là màu tối trong không khí tựa hồ vẫn còn lững lờ hương thơm trên người tô nhiễm rất nhẹ rất nhạt không phải là mùi nước hoa thường hay vây quanh anh hương thơm này càng như là một loại hương thoang thoảng tự nhiên anh không biết mùi hương đó là gì anh chỉ cảm thấy hít vào phổi rất thanh khiết và dễ chịu anh quay đầu nhìn về phía nhà tắm ánh mắt trầm ngâm suy tư lại một tháng nữa trôi qua Tháng 12, trời vào đông, nhưng may mắn mỗi ngày ở thành phố này, gió đều thổi nhẹ nên không quá lạnh mỗi khi ra ngoài. Cây ngô đồng Pháp dọc theo hai bên đường đã khô héo từ lâu, ánh mặt trời ngày đông trói trang, chiếu sáng những chiếc lá vàng khô. Đẹp nhất trong mùa chính là khi lá rụng, khi đó mọi nơi trên mặt đất đều ngập tràn màu vàng rực, quang cảnh đường phố lại càng trở nên mỹ lệ. Ngày ngày thành phố đều sầm ớt và bận rộn, bất kể xuân hạ thu đông, không quản giá lạnh nóng bức. kể đến người đi, mang theo sự phồn thịnh, tô điểm cho thành phố càng thêm phong phú. Tô nhiễm rời tầm mắt đang nhìn xe cộ, quay lại cửa sổ trở về. Cũng vừa lúc, An tiểu đoá mua xong cà phê, mang tới. Sau khi vào chỗ ngồi đối diện, cô dậm dậm chân, nũng nịu nói. Tô nhiễm, mình phát hiện ra một chuyện. Mọi người thường nói, con gái qua 25 tuổi mới có thể cảm nhận thời gian qua nhanh, hai đứa mình mới 23 à, nguyên buổi sáng đi dạo hai khu mua sắm, bây giờ làm sao để mau hết giờ bây giờ. An Tiểu Đoá là bạn thân 11 năm của Tô Nhiễm, từ thời đi học đến khi đi làm, hai người chưa từng có chuyện gì mà không kể nhau nghe. Hai người họ thật sự là tri kỷ của nhau. An Tiểu Đoá sinh ra tại Đài Bắc, nhưng từ nhỏ đã theo ba mẹ đến sống ở thành phố này. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống theo nghề y Ba mẹ đều là bác sĩ ngoại khoa quyền uy Chính vì vậy Họ mới có thể mời được lương cao Đến làm việc tại đây Thật ra thì An Tiểu Đoá Không thích theo nghề y lắm Có lẽ vì từ nhỏ cô đã sớm quen với việc Nhìn ba mẹ cầm dao mổ Nhưng dù cho không muốn Cô cũng không thay đổi được sắp đặt của họ An Tiểu Đoá bắt đầu làm Từ bác sĩ khoa cấp cứu Trong một bệnh viện tốt thành phố Tuy rằng bình thường cô rất bận rộn, nhưng chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ hẹn Tô Nhiễm ra cùng nhau đi dạo, ăn uống và trò chuyện. Tuy là thế, nhưng giữa Tô Nhiễm và cô vẫn có sự chênh lệch. Tô Nhiễm không phải học chuyên ngành Y, mà là chuyên ngành tiếng Trung. Mỗi lần cùng an tiểu đoá đi dạo, Tô Nhiễm rất ít khi mua quần áo, bởi vì hoàn cảnh gia đình cô không cho phép. Tuy rằng bà Tô Nhiễm có thể coi là một trong 10 người giàu nhất thế giới, nhưng khi còn rất nhỏ, gia đình hạnh phúc của cô bị tiêu tam phá hoại. Bà cô mắc vào sai lầm mà người đàn ông có tiền thường mắc phải. Ở bên ngoài ngoại tình, mẹ cô cực kỳ tức giận nên đã ly hôn. Tòa án phán chị gái cô theo ba, còn cô do còn nhỏ nên theo mẹ. Tiểu tam chỉ những người hay đi quấy rối và phá hoại hạnh phúc của người khác. Sau đó bà cô cưới Tiểu Tam Sau đó nữa mẹ cô cũng lấy người khác chương tin tức Đối với chuyện gia đình phức tạp của Tô Nhiễm An Tiểu Đoá là người rõ nhất Vì vậy từ trước đến nay cô chưa bao giờ khoe khoang mình giàu có trước mặt Tô Nhiễm Đối với tình bạn này cô rất trân trọng Cô thường nói với Tô Nhiễm Sau này nếu có dịp nhất định sẽ dẫn cô về Đài Bắc thăm bà ngoại mình Bà ngoại là nỗi bận lòng duy nhất hiện nay của An Tiểu Đoá Nghe an tiểu đoá than phiền, tôi nghĩa mỉm cười Muốn mình nói ư, đi dạo phố thì phải coi đi với ai Nếu hôm nay cậu đi với hàn thiếu, người nào đó sẽ không thấy chán đâu nhỉ Tôi nghĩa mà, cậu lúc nào thì học được miệng mồm như vậy hả Mình là bạn tốt nhất và thân nhất của cậu đó Vậy mà bây giờ lại trêu chọc mình Cái gì mà hàn thiếu chứ, mình và anh ta không có gì với nhau mà An tiểu đoá dí dỏm bĩu môi, làm ra vẻ coi thường. Người ta thường nói, tính cách của một người liên quan tuyệt đối đến hoàn cảnh lúc nhỏ, điều này hoàn toàn đúng. Từ nhỏ, An tiểu đoá đã sống vô, ư vô lo, cộng thêm trưởng thành trong gia đình hoàn chỉnh, cho nên tính cách cô rất hướng ngoại, có chuyện gì cũng sẽ nói ra, buồn vui giận hờn trong lòng đều thể hiện rõ trên nét mặt. Tổ nhiễm thường hay nói, khuôn mặt cô chính là dự báo thời tiết. Nhưng Tô Nhiễm thì ngược lại Bởi vì gia đình nên cô sống rất nội tâm Tính cách cô điểm tĩnh và dịu dàng Có chuyện gì cũng để trong lòng Dù vui hay buồn Khi đối mặt với người khác Trên mặt cô bao giờ cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng Nụ cười của Tô Nhiễm Luôn luôn là như vậy An tiểu đóa biết cho tới bây giờ Tô Nhiễm chưa từng thật sự vui vẻ Mỗi khi nhìn bạn mình An tiểu đá đều thấy đau lòng Tô Nhiễm đáng lẽ phải ngậm chìa khóa vàng Và trưởng thành mới đúng Chỉ tiếc hoàn cảnh lại đưa đẩy cô đến một gia đình bình thường, không thể bình thường hơn. Nhưng dù như vậy, trên người tô nhiễm vẫn luôn có một loại khí chất cao quý, là trời sinh có sẵn. Hơn nữa, khí chất này không ai có thể bắt chước được. Sau khi nghe An Tiểu Đoán nói, tô nhiễm cũng không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu khuấy nhẹ cà phê trong tách, hàng mi dài rũ xuống, che lấp nỗi cô đơn và trống vắng trong đôi mắt của cô. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. chớp mắt mà cô đã kết hôn được hai tháng. nghĩ vậy tôi nhiễm không khỏi cười khổ. Kết hôn được hai tháng nhưng cô và lệ Minh Vũ chỉ gặp nhau hai lần, ngoài đêm tân hôn thì lần kia là sau khi anh say rượu rồi về nhà. Đêm đó anh ngủ ở phòng khách, hôm sau khi thức dậy cô mới biết được trong biệt thự to lớn chỉ còn một mình cô. Lại nửa tháng nữa trôi qua, cô biết anh bận rộn tranh cử, sau đó cô đọc được những tin đồn không hay về anh trên báo. Kể từ ngày đó, ngay cả tin thời sự cô cũng không xem lại, càng không đọc báo và tạp chí có liên quan đến giới chính khách. An tiểu Đóa thấy cô không nói lời nào, hiếu kỳ nhìn cô, nhìn một lúc lại bị chiếc nhẫn kim cương to trên ngón áp út của tô nhiễm hấp dẫn. Cô kéo tay bạn mình qua, an tiểu đá khoa trương, trợn hai mắt thật to. Trời ơi tô nhiễm, nhẫn trứng chim bồ câu luôn nha. Họ lệ kia ra tay cũng hào phóng quá nhỉ Cậu đeo cái này ra đường không sợ bị cướp à Tô nhiễm cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Kim cương trên ngón áp út Cái này do chính lệ minh vũ đeo cho cô lúc đám cưới Có trời mới biết Cô không đành lòng tháo nó ra đến mức nào Dù cho không phải nhẫn kim cương xa hoa đắt tiền Dù cho chỉ là một chiếc nhẫn cỏ đồ chơi không đáng giá Chỉ cần là tự tay anh đeo Cô cũng không bao giờ tháo ra Thấy cô như vậy, An Tiểu Đoá thở dài một hơi, buông tay cô ra rồi quan tâm hỏi han. Tô Nhiễm, cậu vẫn chưa nói với mình lý do đột nhiên kết hôn đó. Thực ra An Tiểu Đoá luôn rất lo lắng cho sinh hoạt của Tô Nhiễm sau khi kết hôn. Cô cũng nghe nói, Lệ Minh Vũ Kiên nổi tiếng là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, giàu có, Tô Nhiễm quen biết anh ta từ khi nào. Tô Nhiễm nghe vậy ngẩng đầu lên, lần này nụ cười trên môi cô ngập tràn hạnh phúc. Tiểu đá, mình yêu anh ấy nên mới đồng ý kết hôn. Yêu anh ta, cậu với anh ta biết nhau được bao lâu mà nói yêu. Tổ nhiễm, cậu... An tiểu đá vẫn chưa nói xong thì bị bản tin trên TV cắt ngang. Tin quốc tế, Hội nghị quốc tế ngày 7 vừa qua lại lần nữa đưa ra đề nghị chất vấn nguyên bộ trưởng kinh tế Giả Ni... Quốc hội yêu cầu ông phải tiếp nhận chất phấn nhiều hạng mục vào tháng 12, do vậy tuyển cử quốc hội lần 9 sẽ tiến hành trong ngày 24 cùng tháng, cùng ngày với đêm bình an. Có tin tức cho rằng toàn bộ quốc hội hiện tại đã sớm khai hỏa một trận chiến tuyển cử quốc hội mới. Rộng rãi dư luận nhận định tuyển cử quốc hội lần này cạnh tranh chủ yếu sẽ là lệ minh vũ, đại diện cho Đảng Tân Dân Chủ và Nguyên Bộ trưởng Kinh tế Giả Ni đại diện cho Đảng Bảo thủ truyền thống. Về tin tức liên quan đến tuyển cử, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm. chương 5. Dãy số xa lạ Khi điện thoại tô nhiễm đổ chuông, An Tiểu Đóa đang mở to hai mắt chăm chú xem TV, tách cà phê cầm trên tay cô dừng giữa không chung là một dãy số lạ. Trong nháy mắt, điện thoại chuyển tới, giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn từ đầu dây khác chuyển đến tô nhiễm. giọng nói trầm ấm tựa như tảng đá trồng chất và đè ép lòng cô dù cho cách nhau bởi điện thoại nhưng cô vẫn có thể cảm thụ được phân lượng quyền uy trong lời nói của anh tuy rằng ngữ điệu của anh luôn nhẹ nhẹ như mặt nước không một tí gợn sóng buổi tối cần đi dự tiệc dạ tổ nhiễm dịu dàng trả lời ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình tv người trên tv vừa lúc chính là chủ nhân của cuộc điện thoại này Hình ảnh là tin tức giới truyền thông chụp anh tham dự một hội nghị kinh tế nào đó. Ánh mắt anh trong hình trước sau luôn chuyên chú, giống y lần đầu cô gặp anh. Phút chốc này khiến tô nhiễm cảm thấy phẳng phất như cách cả thế hệ. Cô không rõ vì sao anh đột nhiên lại muốn báo cáo hành tung với mình. Anh đã biến mất một tháng. Có váy xã hội không? Điện thoại một chỗ khác lại gọi, giọng nói đều, đều từ tốn. Tô nhiễm lúc này mới chưa tỉnh ra là anh muốn dẫn cô theo dự tiệc. À, không có. Cô thành thật trả lời. Điện thoại chỗ khác lại trầm lặng giây lát khi tô nhiễm đang muốn hỏi anh bây giờ cô có cần đi mua váy không thì giọng nói trầm trầm lại vang lên lần nữa vẫn yên ả như nước. Ở đâu? Là hỏi cô đang ở đâu sao? Người này rõ là thích tiết kiệm lời nói. Nói xong vị trí hiện tại lệ minh vũ đầu dây bên kia trầm Giọng ra lệnh nói 20 phút nữa ra cửa quán cà phê Dạ Tô nhiễm không biết có phải Chính anh tới đón cô hay không Cũng không hỏi liền cúp máy Nhìn lịch sử của còi Tô nhiễm lúc này mới phát hiện Tuy mình đập nhanh biết bao Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực Sau một lát mới trấn tĩnh Cô nhìn chăm chăm dãy số lạ một lúc Suy nghĩ một lúc Rồi nhập vào hai chữ Mình vũ lại thấy không thích hợp Lặng lẽ đổi thành hai chữ Ông sẽ y như đang làm chuyện xấu Nghĩ lại có chút buồn cười Anh là chồng cô Mà tới thật ngày hôm nay mới biết được số điện thoại của anh Làm xong những việc này tôi nhiễm ngẩng đầu lên Thấy đôi mắt An Tiểu Đá đang nhìn cô một cách khó hiểu tôi nhiễm Sao mặt cậu đỏ như đít khỉ vậy An Tiểu Đá tôi nhiễm bất đắc dĩ nhìn cô Giọng điệu giả vờ như đang dậy bảo Cậu là con gái, có thể dùng từ lịch sự một chút không? Ok, lịch sự thì lịch sự. Vậy bây giờ có thể nói cho mình biết điện thoại của ai mà nghe xong mặt cậu lại ửng đỏ như bờ mông mềm mại và đáng yêu của khỉ không? An tiểu đóa cười hết sức kỳ dị, nhộm người tới trước, chỉ chỉ vào màn hình tivi Còn không phải là anh ta hả? Tô nhiễm không để ý đến trò đồ của cô, chăm chú uống tiếp cà phê. Tính cách của An Tiểu Đá đôi khi cũng hơi lắm lời, thấy thế lại càng hiếu kỳ. Tô Nhiễm, chuyện Lệ Minh Vũ muốn tranh cử Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại có thật không? Có lẽ. Có lẽ? Cậu đúng là vợ anh ta ư? Cái gì mà có lẽ? An Tiểu đóa rõ ràng không hài lòng tí nào với câu trả lời của Tô Nhiễm. Cô bĩu môi, chưa tới nửa giây, hai mắt cô lại bắt đầu tỏa sáng, bất tình lình nắm lấy tay Tô Nhiễm. Kinh động nói, Trời ơi, là Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại đó, cậu có biết một khi mà ngồi trên cái chức này rồi thì có nghĩa là gì không hả? Hưng phấn của An Tiểu Đá dường như không lây một chút nào đến tô nhiễm. Yên lặng nhìn thoáng qua An Tiểu Đá, cô chỉ lãnh đạm nói. Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại có quyền định ra chính sách phát triển mậu dịch quốc tế. Đối với các công ty tập đoàn trên thị trường thì nắm trong tay những quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến chính sách và sách lược quản lý. Đây là những kiến thức chúng ta từng học qua Khi còn học ở trường mà Đương nhiên mình biết Chẳng qua là không nghĩ tới bạn thân nhất của mình Sắp trở thành phu nhân bộ trưởng Cậu có biết Quan trọng nhất là toàn cầu là cái gì không hả Kinh tế Kinh tế chính là kinh tế đó Nếu như lần này lệ minh vũ tranh cử thành công Thay thế nguyên bộ trưởng kinh tế giản ni Điều đó có nghĩa là Anh ta có thể hô phong hoán vũ Trên thị trường tài chính toàn cầu Khủng khiếp chưa An tiểu đoá vỗ ngực nói một cách khoa trương.